Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn bé ngoan ngoãn đứng dậy đi ngay, trực nhòi người chụp gói thuốc 3 số 5 đặt trên chiếc bàn nhỏ cây sát đầu giường bên cạnh cái bật lửa gas hiệu đăn hưu ống ánh vàng mà gã chỉ mới sắm trước ngày lên đường một tuần lễ. Bình thường trực chuyên xài loại hộp quẹt nhựa 3 đồng một cái, nhưng chả lẽ về nước mà ôm theo thứ rẻ tiền không xứng đáng với địa vị cao nhất của trực gái đã bóp bụng bỏ ra hơn 100 đô sắm bật lửa mới và lúc nào cũng đặt ngay ngắn bên gói thuốc cùng màu để nhân dân nhìn thấy và cảm nhận ra sự sang trọng của gã. Chập đốt điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh, ngửa mặt nhả khói. Cô gái mang khăn ra, chực quấn quanh bụng, lững thững bước lại tủ mở bóp lấy tiền. Đắt toàn đưa tiền Việt Nam, gã lại đổi ý móc từ giấy 5 đô trao cho cô gái. Cô khính cẩn đỡ lấy, lí nhí cảm ơn. Rồi mạnh dạn ngỏ ý xin được trở lại hầu hạ chật đêm nay. Nhưng chật thoái thác nói: "Ừm, cảm ơn em, đêm nay anh anh ngủ nhà." Chật đã có chú ý ngay từ lúc ngồi trên phi cơ, con gái Việt Nam dễ mạn tội gì sai lại lần thứ hai. Gã tiến cô gái ra cửa, đưa tay khép mạnh cài then trong rồi quay vào phòng tắm. Chật đánh răng rửa mặt cạo râu và mặc quần áo xong thì có tiếng gõ cửa. Gã nhìn lại lần nữa trong gương rồi mới bước ra, lấy làm tiếc không mang theo chiếc cà vạt để mắng lên cổ cho thêm phần long trọng. Chiều hôm qua chực ghé nhà bà chị, bỏ lại tất cả hành trang ở đó, gã muốn rong chơi một đêm thoải mái nên chỉ ôm theo cái máy chụp và một bó tiền, chia ra nhét ở các túi quần, mỗi chỗ một mớ. Nghe tiếng gõ lần thứ hai, chực mới nhẹ nhàng tháo chốt. Nhân viên khách sạn lễ phép thưa: "Dạ à, có người tới kiếm ông đang chờ ngoài cổng ạ." Trực rõng rạc nói, vâng, cám ơn cô tôi ra ngay. Trực quay vô mở tủ lấy máy hình rồi nhìn quanh khắp lượt, khi đã chắc chắn không còn bỏ lại món gì, dù là nhỏ nhạt nhất, đã mới khảnh khẳng ra sân. Ngoài đường, hàng chục chất hông đa đang chở sẵn, xe ôm cũng có, nhưng phần lớn là thân nhân đến đón Việt Kiều về nhà hoặc dắt đi chơi đó đây. Người đợi trực đứng ngay ở hàng đầu, đó là Mạc một thanh niên tuổi gần 30 dáng dấp hiền lành nhanh nhẹn. Mạc là em ruột một người bạn thân của Trực hiện còn trong tù. 8 năm trước anh của Mạc cùng Trực tổ chức vật biện, Trực may mắn thoát đi trong khi người bạn đồng hành bị bắt trên đường xuống điểm hẹn. Từ đó đến nay, người anh của Mạc cứ loay hoay tính toán mãi và chẳng lần nào thành công, thành ra cứ lê lết hết nhà tù này sang trại giam khác. Cuộc đời có những chuyện cực kỳ vô lý mà vẫn xảy ra, người liều chết vượt biển, kẻ thanh thăng bay về cõi thụ ở ngay trên mảnh đất mà trước đó ít lâu cũng đã chối bỏ. Chiều hôm qua, Trịch ghé nhà Mạc hỏi thăm người bạn cũ, Mạc mừng rỡ và hãnh diện gặp lại Trịch, nhưng cả đêm chua chát nghĩ đến anh, hai người hai cảnh sống cách biệt thâm thẳm. Trịch hẹn Mạc sáng nay đến đón, đồng thời triệu tập tất cả bạn bè cũ của Trịch tại quán ăn. Để trực áo gấp về làng Ra mắt bá tánh Mạc hớn hở đóng cửa tiệm sửa xe Định tâm dành chọn một ngày Đưa rước trực Ngàn năm một thùa Đi bên cạnh một Việt Kiều Vừa là một vinh dự Vừa được ăn xài xa hoa Không chút đáng đo như thường nhật Mạc cũng thông báo cho ông chú Chủ quán bóng thời gian Chuyên bán cháo miếng xôi gà Để ông chuẩn bị thủ tiết Và thẳng tay tính tiền Vì cơ hội này Sẽ khó có dịp tái diễn Từ hành lang bước xuống, trực thọc hai tay vào túi quần, đi từng bước chậm, ngânh ngang nhìn mảnh sân gạch để tiến ra cổng. Mọi cặp mắt đều đổ rồn vào, chiêm ngưỡng tác phong uy nghi của trực như vị nguyên thủ về kinh lý nơi thôn giã. Mạc lách đám đông chạy lại đón, trực mỉm cười giọng kẻ cả. Mạc chạy anh lâu chưa? Mạc đỡ chiếc máy hình cho trực đeo lên cổ và bỏ hành vào trong áo sơ mi rồi đáp: "Dạ em cũng mới đến." Mạc Lăng Sang dắt xe ra và tha thiết nói: "Bố mẹ em mời anh tối nay lại nhà ăn cơm." Trật lắc đầu đáp: "Anh bận lắm, sáu bảy người mời rồi mà chưa có xác nhận lời ai. Em nói lại với hai bác là anh cảm ơn. Anh còn ở chơi cả tháng cơ mà, thong thả rồi thế nào anh cũng lại thăm hai bác." Mặc khẩn khoản nói: "Anh cố gắng thu xếp bố mẹ mong anh lắm, thứ năm tuần này gia đình vào thăm anh hưởng chung tụ." Nghe nhắc đến người bạn cũ chợt chợt sụ mặt xuống cho đúng thực. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net